Chương 7, chậm rãi và chắc chắn, tóm tắt, tất cả đều nói về đường đi nước bước. Đừng bao giờ tiêu tiền của bạn trước khi bạn có nó. Thomas Jefferson, tác giả tuyên ngôn độc lập Mỹ và tổng thống thứ ba của Hoa Kỳ. Đây là sự thật lạnh lùng và phủ phàng, trừ khi bạn có được sự may mắn, hoặc bạn có một ông bác giàu có. Người thích bạn nhất vừa mới chết, còn không thì phải mất một thời gian rất dài, bạn mới có thể tích lũy được nhiều tiền. Nếu bạn coi điều này là một lý do để từ bỏ hoặc đơn giản là không cố gắng nữa, bạn sẽ bỏ lỡ một số bài học lớn nhất mà cuộc sống dạy cho bạn. Những bài học được học trong cuộc hành trình, chứ không phải ở đích đến. Trong suốt cuốn sách này, Solomon đã chia sẻ với chúng ta những mảnh quặng vàng, chia sẻ sự giàu có về trí tuệ của ông và giúp chúng ta tìm hiểu các kho báu trong cuộc sống mà chúng ta có thể tích lũy trong khi đang đi trên con đường dẫn đến sự giàu có. Quá giàu và giàu quá nhanh thì sao? Có nhiều câu chuyện về các triệu phú hiện nay, cuộc sống của họ đã bị hủy hoại bởi sự giàu có bất ngờ. Những người bình thường trúng sổ sốt, hoặc có được số tiền lớn chỉ sau một đêm, cảm thấy mình chỉ gặp những vấn đề nghiêm trọng vào một vài năm sau đó. Thật không may, những chuyện như thế có hàng hà xa số Hãy xem xét những ngôi sao trẻ có cuộc sống đã bị méo mó bởi sự giàu có khi tuổi còn rất trẻ. Tôi cho rằng những người này đã bị mất đi tuổi thơ của mình, vì họ đã đạt được quá nhiều thành công và quá nhiều tiền từ quá sớm. Michael Jackson, Lindsay Lohan, Macaulay Culkin, Danny Bonaduce, Tatum O'Neal, Judy Garland và nhiều người khác đều thiếu sự chính chắn và kinh nghiệm ở tuổi đó. Có những người có tài năng phi thường nhưng phải chịu đau khổ trong phần lớn cuộc đời của họ, bởi vì họ không thể quản lý sự thành công và tiêu tiền của họ cho những việc làm mang tính tự hủy hoại. Hãy nghĩ về John Belushi, diễn viên hài xuất sắc. Người đã chết vì dùng cocaine và heroin quá liều khi chỉ mới 33 tuổi. Ritfalle, 33 tuổi đã chết vì dùng cocaine và heroin quá liều, cùng căn bệnh béo vị. Jim Morrison, 27 tuổi, ca sĩ của nhóm nhạc rock the tour, qua đời vì một cơn đau tim, cũng có thể giao dùng thuốc quá liều. 27 tuổi đời, nhạc sĩ và tay guitar xuất sắc, Jimmy hendrix đã chết vì dùng thuốc ngủ quá liều. Mới có 36 tuổi, nữ diễn viên marilyn monroe đã chết vì dùng thuốc quá liều. Một số người cho rằng, đây là những ví dụ về sử dụng thuốc, đã hủy hoại những người đã có mọi thứ mà vẫn không thể được hạnh phúc. Trong một số trường hợp, điều đó có thể đúng, xem xét những người này một cách thông cảm và trung thực hơn bằng cách nhớ rằng, nhiều người trong số những cá nhân tài năng này, vốn là những người bình thường, làm việc chăm chỉ, những người được công chúng say đắm và công nhận là tài năng. Thật không may, vì công nhận đó quá nhanh và quá sớm. Chắc chắn có nhiều yếu tố góp phần vào hành vi tự hủy hại này, nhưng sẽ khó mà phủ nhận được tác động của sự giàu có bất ngờ, sự giàu có đạt được trước khi có đủ khôn ngoan, phải có đủ thời gian mới trưởng thành được, phải mất thời gian để biết suy nghĩ, phải mất thời gian mới biết coi trọng ý nghĩa của cuộc sống. Chỉ khi chúng ta biết cảm ơn cuộc sống, và nhìn cuộc sống bằng con mắt chính chắn, thì những phần thưởng của sự làm việc chăm chỉ và biết tiết kiệm mới đến với chúng ta. Như chúng ta đã biết ở phần trước, Solomon đã nói, Các kế hoạch của người mẫn cán dẫn đến lời nhuận và chắc chắn là sự vội vã sẽ dẫn đến đói nghèo. Đó không phải là luận điểm cho những câu chuyện vừa nêu sau. Khi tiền bạc đến quá vội vàng, nó hầu như luôn luôn dẫn đến một dạng nghèo đói nào đó. Nếu không phải về tài chính thì cũng là về tình cảm xã hội hay tinh thần. Tôi có thể hình dung rằng, hầu hết các bạn đọc của tôi đã đủ già để biết rằng, hành vi tự hủy hoại là triệu chứng chứ không phải là căn bệnh. Sự thật là sự thật, phải mất nhiều năm và thậm chí nhiều thập kỷ để làm tan sự giàu có của bạn một cách khôn ngoan. Sức mạnh của cách nhìn Thomas Jefferson, một trong những người sáng lập nên đất nước, người khôn ngoan nhất của chúng ta đã nói, đừng bao giờ tiêu tiền của bạn trước khi bạn có nó. Đây là một lời khuyên thật tuyệt vời. Nhưng rất nhiều người bỏ qua sự thật này. Ngày qua ngày, họ sử dụng thẻ tín dùng của họ để mua sắm, và hài lòng với việc trả tiền sau. Tại sao vậy? Bởi vì, giống như hầu hết chúng ta, Họ là một phần của thế hệ muốn được hài lòng ngay lập tức. Chúng ta muốn nó ngay bây giờ. Và những tấm thẻ tín dùng cho phép chúng ta có nó, Jack Berson chắc sẽ phải kinh hoàng. Tôi tin rằng, một trong những lý do chúng ta đang phải vội vã tích lũy tiền của như vậy. Chúng ta tin tiền bạc sẽ tạo ra cho chúng ta một cuộc sống tốt hơn. Là chúng ta đang không hài lòng với cuộc sống hiện tại của chúng ta. Tại sao vậy? Nếu bạn đang đọc phần này, và đang sống ở một nước phát triển, Bạn đã được tận hưởng một cuộc sống tốt hơn, phải mái hơn, dễ dàng hơn so với những người khác trên thế giới. Hàng ngày chúng ta có một khuynh hướng quên rằng thật may mắn biết bao khi chúng ta được sống mà thậm chí không cần có nhiều tiền. Tôi cũng giống như mọi người khác, tôi đã phải đối mặt với những cám dỗ như thế, chứa chấp những mong muốn như thế, có những ước mơ lớn, muốn những điều tốt đẹp và thỉnh thoảng lại cảm thấy rằng tôi xứng đáng được nhiều hơn tôi đang có. Khi những ý nghĩ này thấm vào tâm trí của tôi, tôi lại nhắc nhở bản thân mình nhớ lại một vài thứ. Trong 24 giờ tới, có khoảng 30.000 người, chủ yếu là trẻ em sẽ chết vì đói, 30.000. Hơn 1 tỷ người không được tiếp cận với nước sạch. Ở một số nơi trên thế giới, bất kỳ ngôi nhà nào có diện tích trên 50 mét vuông đều được coi là một lâu đài. Có đến 95% dân số loài người đang sống dưới 10 đô la một ngày. Không bao giờ là quá sớm khi dạy cho con bạn về lợi ích của tiền bạc. Hãy dạy chúng cách làm việc để kiếm tiền và học cách tự hào và tự tôn. Hãy dạy chúng biết cách tiết kiệm và từ đó học cách đảm bảo an toàn Tiền bạc và về giá trị tiền bạc Hãy dạy chúng cách hào phóng với tiền bạc và từ đó học cách yêu thương Judith Samirson, diễn viên và biên đạo múa người Mỹ gốc Phi Xin bạn hãy hiểu cho Tôi không cố gắng để làm cho bất cứ ai cảm thấy buồn về sự giàu có của họ Sự giàu có là một công cụ tuyệt vời Để sửa chữa những sai lầm Sửa chữa những căng bệnh của xã hội, vân Tôi chỉ cố gắng để tự giúp bản thân mình và giúp bạn duy trì được cách nhìn đúng đắn của mình. Tôi hoàn toàn không muốn gợi ý rằng, chúng ta không nên tiết kiệm, đầu tư, hoặc cố gắng tích lũy thêm nhiều tiền bạc. Suốt cuộc những gì cuốn sách này muốn nói là, tôi đang gợi ý rằng, nếu chúng ta thực sự bằng lòng với tình trạng hiện tại trong cuộc sống của chúng ta, và duy trì một mức độ thoải mái của sự tồn tại trong mỗi giai đoạn của cuộc sống, chúng ta sẽ đưa ra được những quyết định tốt hơn về tiết kiệm và đầu tư. Thái độ hài lòng và trách nhiệm tài chính là một trong những bài học lớn nhất mà chúng ta có thể dạy cho con cái mình. Hãy hình dung rằng, trẻ em của chúng ta được ban phước lành khi chúng được học hỏi, qua tấm gương của chúng ta, để được hạnh phúc bất chấp hoàn cảnh tài chính hiện tại của chúng ra sao. Và cùng với điều này, chúng ta có thể dạy cho chúng, phải là những người quản lý tốt số tiền của chúng, để có thể tiết kiệm và đầu tư cho tương lai của chúng. Đức Thánh paul đã viết một câu thơ tuyệt vời về chủ đề này. Ông nói, Tôi biết những gì là cần có, và tôi biết những gì tôi đã có nhiều. Tôi đã biết được bí mật của việc được hại lòng trong mọi tình huống, dù đã ăn no hay đang đói, đã sống khi có nhiều thứ hay đang muốn có. Tôi hy vọng bạn thấy an bình trong mọi tình huống. Tôi có thể đảm bảo với bạn rằng cuộc sống của bạn sẽ hạnh phúc hơn nếu bạn có thể thuận theo chân lý này. Một người bạn mục sư của tôi, Egypt, đã thực hiện một bài giảng ngày Chủ nhật về thành quả tinh thần. Theo cách tôi chưa bao giờ được nghe trước đây, hãy nán lại cùng tôi khi tôi cố gắng nhớ lại lời giải thích của ông ấy. Làm ơn chuyển phân bón cho tôi Exit nhắc nhở chúng tôi rằng Một trong những thành quả của tinh thần là niềm vui Mọi người đều thoải mái với câu này Vì tất cả chúng tôi đều đã đọc ít nhất vài phần của Kinh Thánh Và biết điều này là đúng Ông chuyển sang so sánh tinh thần với đất trồng Vì trái cây là một trong những sản phẩm kỳ diệu xuất phát từ mặt đất Exit dẫn dắt chúng tôi đi qua ý tưởng rằng Đất càng màu mỡ hơn Thì quả càng mỏng nước hơn To hơn và ngon hơn Tôi đã chăm chú theo dõi ông Thậm chí tôi không biết ông sẽ được dẫn đến đâu với phép suy luận này. Sau đó, ông tiếp tục đặt câu hỏi rất rõ ràng. Esrit nói, nếu chúng ta chấp nhận rằng quả tốt hơn là do đất tốt hơn, thì cái gì làm cho đất màu mỡ hơn? Câu trả lời với một thuật ngữ thô thiển, tạo ra một phản ứng từ giáo đoàn, qua những tiếng cười to và một chút chán ván. Ông tiếp tục nhắc nhở chúng tôi rằng đó là phân hay một thuật ngữ chính xác mang tính chính trị hơn là phân bón, làm cho đất cai màu mỡ. Bây giờ tôi đã hoàn toàn bị lạc lối. Nhưng tôi tin vào người bạn của tôi Tôi ở lại nghe ông Hy vọng có được một câu hùng hồn và có thể hiểu được Eric cho rằng Trong cuộc sống của chúng ta sẽ có phần Điều đó đã được dự kiến Sau đó ông lật lại vấn đề Phần đúng là cái chúng ta cần Để làm cho tinh thần của chúng ta phong phú Và một tinh thần phong phú hơn Đến lượt nó sẽ tạo ra nhiều niềm vui hơn Ông đã cho tôi một cái gì đó để suy nghĩ Khái niệm này đã ăn sâu vào trong tâm trí tôi Nó bắt đầu có ý nghĩa với tôi Rằng những khó khăn trong cuộc sống của chúng ta thường có nhiều hơn những cái dễ dàng, tạo nên những đặc điểm về tính cách quan trọng nhất trong chúng ta. ấn tượng này ở lại với tôi và có một tác động sâu sắc tới phản ứng của tôi với tất cả những chuyện tào lao đã diễn ra trong đời tôi. Bây giờ tôi hoan nghênh phân bón khi biết rằng nó sẽ sản sinh ra trái cây tốt hơn, thêm nhiều tình yêu, niềm vui, hòa bình, kiên nhẫn, lòng tốt, lòng trung thực, sự hiện thực và tự do. Vậy quan điểm của tôi thế nào? Đó là hãy hài lòng với thịt trạng của bạn Trong khi tiết kiệm và đầu tư cho tương lai của bạn Đừng chờ đợi cho đến khi bạn giàu có Thì mới hạnh phúc Đó là sự lãng phí cuộc sống Hãy tận hưởng ngày hôm nay Trong khi đang lập kế hoạch cho ngày mai Kiên nhẫn và kiên trì Có ảnh hưởng kỳ diệu Đứng trước hai thứ đó Những khó khăn biến mất và những cản trở cũng tiêu tan John Quincy adam Tổng thống thứ 6 của Hoa Kỳ và là con trai của tổng thống Hoa Kỳ thứ hai John Adams, vua Solomon chắc chắn cũng biết điều này, ông đã dạy chúng ta. Một người tận tâm sẽ được ban phúc dồi dào, nhưng người hâm hở muốn làm giàu sẽ không thể không bị trừng phạt. Tận tâm nghĩ là thế nào? Tôi tin rằng Solomon muốn nói đó là người biết hài lòng với thực trạng của mình trong khi vẫn làm việc chăm chỉ cho tương lai của mình. Chậm rãi và chắc chắn để thắng trong cuộc đua này. Đây là một câu chuyện cũ, nhưng là một câu chuyện chính xác. Hành trình cũng quan trọng như đích đến. Có hàng trăm câu chuyện về những người làm những công việc bình thường và có thu nhập tối thiểu trong suốt cuộc đời của họ. Họ sống với cách thức tương xứng với thu nhập của họ. Họ có vẻ hạnh phúc, dạy con cái của mình biết đánh giá cao những điều đơn giản trong cuộc sống. Và phất cao lá cờ vào ngày mùng 4 tháng 7, những người này luôn có mặt trong những cuộc giả ngoại tại địa phương, ở các cuộc bắn pháo hoa và các cuộc diễu hành trong thị trấn. Họ có thể được coi là tình nguyện viên khi cần thiết để nướng bánh cho các sự kiện ở địa phương và không bỏ lỡ nhiều ngày làm việc. Họ cũng giống như hàng triệu người Mỹ, nhưng có một điều họ đã làm khác với những người còn lại trong chúng ta. Họ tiết kiệm và đầu tư một số tiền nhỏ từ mỗi kỳ lĩnh lương. Tên của họ khác nhau. Họ sinh sống rải rác trên toàn cầu. Hành động cụ thể của họ khác nhau, nhưng tất cả cuối cùng đều như nhau. Những số tiền lớn trong ngân hàng được tích lũy từ các khoản đóng góp nhỏ đó. Hầu hết những người này không bao giờ nói về những thành tựu tài chính của họ vì họ không muốn đứng tách ra khỏi bạn bè của họ. Có lẽ họ cho rằng, bạn bè họ cũng đang làm như vậy. Họ coi đó như một hành động khôn ngoan, và biết nghĩ đến tương lai. Tất nhiên là như thế. Vui một tí. Tôi không thích tiền, thực tế nhưng nó giúp tôi an tâm. Julius Lewis, võ sĩ Quyền Anh. Hãy nghĩ về những người này lúc họ nghỉ hương. Tôi đánh cuộc là họ có một sự an bình nào đó. Họ không bao giờ phải lo lắng rằng họ sẽ hết tiền. Những người này có thể chi trả cho việc thỉnh thoảng ra ngoài ăn. Một bữa tối ngon lành, hoặc vô trương một chút, hoặc kỷ niệm những dịp đặc biệt bằng cách đưa cả gia đình cùng đi. Bạn bè của họ không bao giờ thực sự biết rằng tại sao họ lại có khả năng ăn tiêu xa xỉ như vậy, chậm rãi và chắc chắn. Bạn có bao giờ cảm thấy kiệt sức vì phải cố gắng để thành công không? Có phải bạn rất mệt mỏi do phải lập kế hoạch cho tương lai của bạn, nên bạn không có đủ năng lượng để tận hưởng cuộc sống hôm nay không? Bạn đã nghe câu châm ngôn cũ, hãy sống trong lúc này chưa? Đó có phải là một trò đùa đối với bạn, vì bạn luôn luôn kiểm tra bạn quyết toán trong báo cáo đầu tư của bạn và tự hỏi liệu bạn có đang đi đúng hướng với kế hoạch tiết kiệm hưu trí của bạn hoặc một số mục tiêu tiết kiệm khác không? Tôi biết cái giá của thành công, cống hiến, làm việc chăm chỉ và không ngừng dâng hiến cho những điều bạn muốn nhìn thấy chúng xảy ra. Jean-Louis Price, kiến trúc sư lừng danh thế giới Hãy nghe vua Solomon nói một lần nữa, đừng cố chịu khổ cực để làm giàu. Hãy khôn ngoan để thấy được cái đang cản trở ta. Tôi hy vọng bạn tin rằng, những gì chúng ta đang thảo luận không có gì mới. Sự khôn ngoan này đã có từ hàng ngàn năm nay, Solomon sống cách đây 3.000 năm. Chỉ đơn giản là chúng ta đã bỏ lỡ hoặc không tin vào nó. Hãy tin vào bản thân mình, tin rằng bạn có thể đạt được ước mơ của bạn. Hãy giáo dục con cái bằng lời lẽ và những tấm cương. Hãy tin tưởng, nhưng đừng bám víu. Hãy làm việc nhưng đừng căng thẳng. Hãy tiết kiệm nhưng đừng vội vàng. Khi chúng ta đi đến phần cuối của những bài học từ vua Solomon, tôi khuyến khích bạn đi tiếp con đường của trí tuệ. Đừng dùng từ ngữ của tôi cho nó, mà hãy tự mình chứng minh những chân lý này. Hãy đọc phần cuối của cuốn sách này để có nhiều ý tưởng hơn nữa. Hãy đọc các cuốn sách bổ sung về chủ đề này. Đừng bao giờ bỏ cuộc, nhưng xin vui lòng, đừng cho phép công việc của bạn vượt lên cuộc sống của bạn. Tôi một tí nữa thôi. Nếu lúc đầu bạn không thành công thì hãy cố gắng. Cố gắng lần nữa, sau đó thì từ bỏ. Chẳng có ích gì khi là một kẻ đại ngốc như thế, kiêu, hoạt náo viên. Tôi gột cả những bình luận, vui một tí vào số cuốn sách này. Đơn giản là để gợi ý rằng, chúng ta nên thư giãn một chút trong khi tìm kiếm tự do về tài chính. Sự khôn ngoan được tìm thấy trong hành trình, chứ không phải ở đích đến. Hãy thiết lập các mục tiêu của bạn, hãy mơ ước về những ước mơ của bạn. Nhưng hãy luôn luôn nhớ là nên tận hưởng những cuộc hành trình. Hãy nhớ rằng, Chân lý luôn luôn đúng bất kể bạn có tin nó hay không. Chúng ta kết thúc ở nơi chúng ta bắt đầu. Trong phần giới thiệu tôi đã nói, nếu một bài học có vẻ quá đơn giản thì hãy đọc lại nó. Đôi khi, sự thật có sức mạnh thay đổi cuộc sống nhiều nhất lại ẩn chứa dưới cái vẻ bề ngoài đơn giản. Nếu bạn thấy nó hữu ích, hãy đọc cuốn sách này một lần nữa. Tôi muốn bạn hạnh phúc và khôn ngoan trong cuộc sống của bạn. Hãy tự hỏi mình. Một, vì tạo ra sự giàu có. Cần phải có đủ thời gian. Mình có kiên nhẫn để đi đến cùng được không? 2. Mình có dành thời gian để nhận ra sự giàu có mà mình đã có, đặc biệt là so với sự giàu có của nhiều người trên thế giới không? 3. Mình có coi những thất bại như những cơ hội để che đầy không? Mình có cho phép những thất bại làm cho mình mạnh mẽ hơn không? 4. Mình đã học được cách tận hưởng cuộc hành trình cũng như đích đến chưa? 5. Mình có đang rèn luyện tính kiên nhẫn về tài chính không? Những việc cần làm một cách khôn ngoan 1. Có mục tiêu cho tương lai Và hài lòng với hiện tại không phải là những khái niệm mâu thuẫn với nhau Hãy dành thời gian để đánh giá cao những gì bạn đã có 2. Lòng biết ơn là một thành phần mạnh mẽ trong hạnh phúc 5 điều gì bạn biết ơn nhất 3. Con đường đến thành công về tài chính có những khúc quanh co Có những bậc dốc đứng và nhiều bất ngờ trên đường đi Chậm rãi và chắc chắn thì sẽ chiến thắng trong cuộc đua Chứ không phải chỉ là một câu chuyện đạo đức để kể cho trẻ em Hãy quyết tâm để tạo ra sự tiến bộ Bất kể sự tiến bộ đó nhỏ như thế nào 4. Hãy bắt đầu Lời khuyên của người xưa Những kế hoạch của một người mẫn cán dẫn đến lời nhuận Và chắc chắn là sự vui vã sẽ dẫn đến đói nghèo Người keo kiệt thường muốn trở nên giàu có Và không biết rằng nghèo đói đang đợi anh ta Người tham lam tưởng mang lại cho gia đình mình nhiều sắc rối Nhưng anh ta ghét sự hối lộ Người trung thực sẽ được ban phúc lộc dồi giàu, người chỉ hâm hở muốn làm giàu sẽ không tránh khỏi sự trừng phạt. Đừng có chịu khổ cực để làm giàu, hãy khôn ngoan để thấy được cái đang cản trở ta. Hãy chỉ nhìn liếc qua của cãi thôi, vì chúng sẽ ra đi, vì chắc chắn chúng sẽ phải cánh bay vút lên bầu trời, giống như một con đại bàng vậy. Người thầy, Abidan dừng bước và nhìn một cậu bé trong góc xưởng mọc rộng rãi, đang vung lưỡi rìu lên. Đó là một ngày ấm áp. Có giới nhẹ làm cho nơi làm việc của Abidan mát mẻ hẳn lên. Abidan đi qua 20 công nhân khác và dừng lại gần cậu bé. Cậu đang rất chăm chú vào công việc của mình, đến nỗi cậu ta không để ý thấy ông chủ của mình đã đến từ bao giờ. Dựa vào chiếc bàn làm việc cũ của cha mình, Abidan chăm chú theo dõi cử động của cậu bé. Ông nhớ lại thời gian khi cha ông dạy ông cách phun rượu. Dù xưa, sure. Abidan vuốt bộ sâu đã điểm bạc của mình. Cháu phải làm chậm thôi. Cậu bé giật mình khi nghe thấy giọng nói của Abidan. "Cháu xin lỗi, cháu không nghe thấy ông đến à? Ta biết, Abidan đứng dậy và cầm lấy cái cán dài của chiếc rìu và đứng dạng chân trước khúc gỗ đang nằm trên sàn nhà. Hãy sử dụng nhát đẻo ngắn hơn Joshua. Nếu cháu vung quá mạnh và quá nhanh thì cháu sẽ đẻo đi nhiều gỗ hơn mức cần thiết đấy." Abidan đặt lưỡi các kim loại ở phần cuối của chiếc rìu lên khúc gỗ tại chỗ mà Joshua đã đẻo sau đó phun cán rìu lên và chém xuống. Hướng lưỡi rìu sắt vào lớp vỏ cây chứ không hướng vào phần gỗ có màu trắng. Một phần vỏ cây đã được đẻo đi. Abidan làm như vậy nhiều lần, cho đến khi ông lại bỏ hết lớp vỏ cây. Hãy đến đây xưa Hãy nhìn vào chỗ mà ta vừa đẻo, và chỗ cháu đang làm đi. Cháu thấy gì? Chỗ của ông trơn tru hơn nhiều ạ. Cháu đã đẻo vào phần gỗ mềm. Chính xác. Điều quan trọng là kiểm soát và tập trung. Những công nhân mới thường cầm ở chỗ quá cao trên cán rìu. Để kiểm soát tốt hơn, hãy cầm cán ở gần lưỡi rìu và sử dụng những nhát đẻo nhẹ và ngắn. Chỉ đẻo đi lớp vỏ cây, hiểu chưa? Vâng, cháu hiểu rồi ạ. Vùng rìu ngắn hơn, cầm cán rìu ở chỗ thấp hơn. Điều đó là đúng, ít nhất là cho công việc này. Abidan trao chiếc rìu lại cho cậu bé, hãy làm lại nào. Joshua chọn một vị trí trên khúc gỗ và phun rượu theo cách Abidan đã chỉ dẫn cậu ta. Cảm thấy thế nào? Cháu có kiểm soát được cây rượu tốt hơn không? Có ạ. Lẽ ra cháu phải biết cách này. Abidan cười to. Đừng tự làm khổ mình, Joshua à. Tất cả mọi người đều học hỏi từ những người khác và từ kinh nghiệm. Ta đã học được từ cha ta khi ta bằng tuổi cháu. Thời đó cách đây đã lâu rồi. Khi đó chỉ có cha ta và ta làm việc với nhau. Có nhiều thay đổi quá. Ông là người thợ mộc giỏi nhất ở vùng này. Cha cháu nhắc nhở cháu hàng ngày là cháu thật may mắn khi được làm việc với một người thầy có thiện chí. Cha cháu đã đề nghị ta dạy cháu nhiều điều khác nữa chứ không chỉ nghề mộc dô xua. Cha cháu chưa bao giờ kể với cháu là đã quen ông như thế nào hả? Abidan mỉm cười. Ta đã gặp ông ấy từ nhiều năm trước, khi ông ấy vẫn còn là một đứa bé trong vòng tay của bà nội cháu. Khi đó ta mới 13 tuổi. Cha của bà nội cháu là một viên quan hầu trung thành với triều vua Solomon. Ông dừng lại. Họ đã dạy cho ta một bài học quan trọng về việc giúp đỡ những người khác. Họ dạy ông. Lần đầu tiên khi ta nhìn thấy bà nội của cháu trên đường phố, bà đang phải vật lộn để nhạt một bó lanh bị rơi. Bà đang phải bế đứa trẻ sau này sẽ trở thành cha của cháu. Abidan nghiêng người tự vào cái bàn làm việc đã cũ của cha mình và vuốt ve một tấm ván gỗ. Mặc dù đã gần 30 năm, kể từ khi cha ông qua đời, Abidane vẫn còn nhớ cha ghê gấm. Ông thở dài, sau đó đưa sự chú ý của mình về với hiện tại. Ta nợ mọi người, ta nợ những bài học mà Đức Vua Solomon đã dạy cho ta. Ta đã hứa sẽ dạy cho cháu những bài học tương tự. Ta nợ gia đình cháu nhiều lắm. Ông sẽ chia sẻ các bài học của Vua Solomon cho cháu chứ ạ? abidan gật đầu. Hãy nói cho ta biết, Joshua, câu cách ngôn này có nghĩa là gì? Hãy xây dựng công trình phụ trợ và trồng cái xong đã, rồi hẳn xây ngôi nhà của mình. Joshua nhìn xuống sàn nhà, và lặp đi lặp lại câu cách ngôn đó. Vài nét về tác giả, Ruth Blair là người sáng lập và là chủ tịch của công ty Black Capital Management, một công ty quản lý đầu tư chỉ thu phí ở bang Colorado, Hoa Kỳ. Là một chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực đầu tư hơn 20 năm, ông đã được cấp chứng trị Tư vấn Quản lý Đầu tư và chứng trị Nhà Chiến lược Đầu tư của trường Kinh doanh, Wharton thuộc Đại học Pennsylvania thông qua Hiệp hội Tư vấn Quản lý Đầu tư Hoa Kỳ. Với nghề nghiệp của mình, Plath đã tham gia giảng dạy cho các nhà đầu tư và các cố vấn đầu tư chuyên nghiệp từ những nguyên tắc cơ bản của Quản lý Đầu tư thích đáng và hiệu quả. Ông cũng thường xuyên là diễn giả và khách mời của các phương tiện thông tin đại chúng là chuyên gia huấn luyện trong lĩnh vực quản lý đầu tư. Blais đã sáng lập và có một thời là chủ tịch của A Potion of My Head, một tổ chức của liên đoàn mục sư. Dưới sự dẫn dắt của Blais, tổ chức này đã hỗ trợ hiệu quả cho các đoàn mục sư ở khắp Denver và tổ chức World Vision tầm nhìn thế giới trên phạm vi quốc tế. Tài liệu nên đọc thêm. 1. George Samuel Blachian, The Richest Man in Babylon Người giàu nhất ở Babylon 2. Bruce Bless they make this thing just, setting a little light on the moon, và Young những thủ đoàn đầu cơ kích giá ở phố quay. 3. Benjamin Franklin, uncommon sense, to achieving personal financial success, những đồng tiền khác cường, bí quyết để đạt được thành công về tài chính. 4. Benjamin Franklin, the way to work, con đường làm giàu. Năm, Michael Vian, the ocean. Financial and Risk Management Tài chính hành vi và quản lý của cải Các thức xây dựng danh mục đầu tư tối ưu xóa đi thành kiến của nhà đầu tư 6. Stevon Scott The Richest Man Who Ever Like Người giàu nhất trong lịch sử 7. Hershethin, Pay Risk and Fear Understanding Behavioral Financial and the Spatrology of Investing vượt lên lòng tham và nỗi sợ hãi tìm hiểu về tài chính hành vi và tâm lý học đầu tư 8. Thomas Stanley and William Danko Tramiliano Nestor người hàng xóm triệu phú 9. Seth St. Your Money and Jomin Tiền bạc và trí tuệ của bạn 2. chương 7 cũng là kết thúc quyển sách Bí mật của vua Solomon 7 Nguyên tắc thành công về tài chính của người giàu nhất trong lịch sử nhân loại Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe Mời quý thính giả đón nghe những quyển sách tiếp theo. Truy cập website kiemco.com.vn. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Đặc biệt cảm ơn cửa hàng liên kiện điện thoại Tây Thục.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 quật truyweb chấm taythuộc mong quý tinh giả nghe quyển sách này, ca khải được nhiều thành công. nếu quý tinh giả thấy hay, thấy vỡ ích, hãy có lòng hảo tâm tài trợ quyển sách khác cho mọi người cùng nghe. đấy chính là tinh thần, biết nhận thì cũng biết cho đi. mỗi người chịu góp một chút, thì tâm nguyện cuối đời của ông Dương Tuấn Ngọc mới có cơ hội hoàn thành. đó chính là tâm nguyện 1000 quyển audio book để lại cho hậu thế tuy là rất nhỏ nhòi thôi nhưng ông dương tuấn ngọc cũng không cần thời gian để làm nhiều hơn được mong quý tín giả cảm thông cho liên hệ ông ngọc 0986 219 192 email thích thiên phúc a gmail.com